Quick and Snow Show. สวัสดีครับท h านผู้ชมที่ร n กขอ Snow เร n เริ่มต้นในช่วงเวลาแรกข chương trình âm n h มี mang tên Quick and Snow Show mặc dù Quyết biết là Snow chẳng thích thú gì khi phải nhắc tên Quyết nhưng biết làm sao đưa Quyết và Snow lại gắn bó với nhau như một định mệnh không thể tách rời. Chẳng có cái gì là không thể cả. Snow đã một lần chọn Quyết nhá, thì cũng có thể một lần nói lời chia tay với Quyết. Điều này khó với Quyết nhưng mà không khó với Snow đâu. Tại sao khó với tôi? Bởi vì Snow đã bước vào cuộc sống của Quyết một cách quá ấn tượng nên thay thế là điều rất khó khăn. Bước vào rồi thì ai có chân người ấy lại bước ra thôi. Snow đừng tưởng ấn tượng mạnh mẽ ban đầu là bất biến nhá. Có những người bước vào cuộc sống của bạn một cách siêu ấn tượng. nhưng cũng có những người bước vào trái tim bạn nhẹ nhàng như tia nắng qua k h e cửa nhưng quan trọng là họ đã ở lại trong tim bạn. trân thành, xin nào nghe thấy chưa? nghe thấy rồi và câu này nghe quen lắm, hình như đọc rửa đâu rồi, chỉ như trong bức thư của bạn có địa chỉ là nắng đêm gạch dưới chín một k h n g tám t á c o m hoa sữa nở rộ rồi khắp các đường phố Hà Nội đều ngập đầy mùi hoa sữa. cứ những ngày này mình thường thích đi dạo một mình dưới những hàng hoa sữa, hít thật sâu cái mùi hương ngọt ngọt hắc hắc của nó. thấy có một cái gì đó cô đơn trống trải. năm nay vẫn con đường hoa sữa đó, vẫn cái mùi ngọt hắc đó nhưng không còn cảm giác cô đơn nữa vì đã có ấy. hồi đó không biết rủ rủ i thế nào mà ấy gõ cửa nhà tớ đúng vào cái ngày 14 tháng 2 trời 10 độ hai đứa lạnh run lên vậy mà tớ vẫn cảm thấy một cái gì đó ấm áp lạ lùng và rồi không biết từ bao giờ tớ đã quen thấy cảm giác khi có ấy ở bên cạnh bên quen với những tối thứ bảy có ấy đạp xe đi khắp các con đường hà nội quen có ấy cùng đi dạo dưới những hàng hoa sữa mùa đông lại sắp đến rồi và hôm nay tối thứ bảy ngồi một mình ngửi mùi hoa sữa thấy nhớ ấy cảm ơn ấy vì đã luôn bên tớ, đã quan tâm, đã lắng nghe và đã luôn ở đó khi tớ cần một bờ vai. có những người bước vào cuộc sống của bạn một cách siêu ấn tượng, nhưng cũng có những người bước vào trái tim bạn nhẹ nhàng như tia nắng qua k h a cửa. nhưng quan trọng là họ đã ở lại trong tim bạn chân thành. tháng 10 này là sinh nhật của bạn ấy, anh chị ạ và một trong những sở thích chung của hai đứa là nghe quick and snow. rất mong anh chị phát tặng bạn ấy ở địa chỉ sinzuka na gạch dưới umi 2 0 i 7 g ca khúc right here waiting for you của richard mars ไฮไ Các bạn hãy tham gia vào คลับบุกี้เ Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn ลี่ยนเ fan của Quick and Snow trong cả nước đ ดังเดียว Quick and Snow sẽ lại นต u ว ố i x ่ duyên tình cảm cho c พันธ์ของแฟน h ลับไม่ใช่ทั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 nghe Quick and Snow Show số 1037 Email gửi từ địa chỉ yêu quái mắt bạc acong@gmail.com. Tôi không biết vì sao tôi yêu em và yêu nhiều đến thế. Chỉ biết rằng từ lần đầu gặp gỡ tôi đã cảm tình với em rồi. Em không xinh nhưng em có nét gì đó rất cuốn hút. Điều đó khiến con tim tôi trở nên x a o xuyến. Tôi đã không hề rung động trước bất kỳ ai cho đến khi em xuất hiện. Em làm thay đổi cuộc đời tôi, phá vỡ những nguyên tắc mà tôi tự đặt ra bấy lâu nay. Em luôn khiến tôi nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng khác. Ở bên em, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, có thể quên hết mọi chuyện không vui và tôi lại là chính mình. Cảm ơn số phận đã cho tôi được gặp em. đ ể giờ đây, tôi hạnh phúc khi có em bên cạnh. Sắp đến sinh nhật của em rồi, cái ngày rất quan trọng với tôi. Tôi muốn tặng em một món quà nhỏ và tôi muốn nói với em rằng thật may mắn khi có em bên đời. Yêu em mãi mãi. Anh chị yêu quý, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của người yêu em. Xin anh chị hãy phát tặng cô ấy địa chỉ gấu bông gạch dưới ham chơi. a.com Yahoo.com c a k ú c Just the way you are của Bruno Mars. Em là Nguyễn Minh Phong, sinh viên năm thứ tư đại học Bách khoa Hà Nội. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Tell her every. <God. S 2> hi hi hi, xin chào tất cả các bạn Hôm nay Quyết lại mang đến cho các bạn một tin vui nữa đây Một chương trình mới tinh Lần đầu tiên xuất hiện trên sóng VLV Giao thông 91MHz Chương trình s o u l o g Vâng s o u l o g Cuốn nhật ký bằng âm thanh Nơi các bạn có thể thỏa sức trải lòng mình Để chia sẻ những tâm sự đến bạn bè và người thân Các bạn hãy đón nghe s a o b l o g trên sóng VLV Giao thông 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tối thứ bảy hàng tuần Thời gian rồi sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa Ừ, ít nhất một lần trong đời chúng ta cần có câu nói này để tự chấn an hay an ủi mình đúng không Quick? Chưa kể đôi khi chúng ta còn dùng nó để an ủi người khác ấy chứ. Mà nhân tiện đây phải nói là trong 10 năm quen biết Quick thì mỗi năm Snow cũng phải sử dụng câu này hai lần, dịp 14 tháng 2 và đêm giao thừa. Đấy là tiết kiệm lắm rồi đấy. <cười> phải công nhận mọi việc ổn thỏa thật. Chưa có bao giờ Quick thấy cuộc sống ổn như bây giờ. có sức khỏe nhé, có tự do, có công việc yêu thích và một người bạn tốt luôn ở bên cạnh. kể cả những khi mình không cần. <cười> Snow, nếu nói nữa q u i c k sợ Snow lại buồn nên bây giờ đọc thư t h í n h giải thôi nhá. Thư của bạn ở địa chỉ t thảo trương 6 1 a gmail com. luôn dặn mình phải cố quên đi tất cả tình cảm ấy nhưng có lẽ phải dần dần, chậm chậm, không thể vội vã được bởi lẽ yêu nhau đã mất một thời gian khá lâu rồi. tôi muốn lặp lại những thói quen cũ chỉ để khẳng định rằng đã có lần mình từng yêu. Người mà không bao giờ có thể đến đích. Cái nắng của Nha Trang như muốn thiêu đốt mọi thứ, nhưng sao không thể thiêu đốt những kỷ niệm giữa hai đứa, những ký ức thật khó quên. Có lẽ rằng khoảng cách hữu hình ấy luôn hiện diện trong tình yêu này. Anh và em lại phải xa nhau, dù tình yêu vẫn còn, liệu em có thể chờ đợi anh không? Anh có thể không biết được, nhưng em sẽ cố gắng để dần quên anh, quên một con rùa già ngố mà em đã từng yêu. Mèo vẫn yêu rùa đấy, và dù mèo phải dần quên, thời gian sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Anh q u ê v à chị s n o w t h n Em mới nhờ chương trình gửi đến anh ấy ở số điện thoại 01684410141 ca khúc n d c h n à o của Lady Antebellum cùng với lời nhắn dù ra của e m à, Hãy cố gắng thật nhiều anh nhé. Em tin là anh sẽ đạt được kết quả như anh mong muốn thôi. Và dù thời gian có trôi qua như thế nào, em cũng sẽ không hối tiếc bởi lẽ em đã từng yêu và từng hạnh phúc lắm lắm khi yêu anh, mèo con của anh. c u a r t e r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 Email gửi từ địa chỉ cô gái hiện đại h n g m a u c o m Mặc dù tôi đã lắng nghe chương trình Quick Snow Show trong một thời gian dài, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết thư yêu cầu. Vì tôi biết rằng văn chương của mình chẳng hay ho gì, nhưng cái tâm trạng của một cô gái cô đơn nơi đất khách quê người cứ thúc đẩy tôi. Tôi cứ tưởng rằng mình đã lạc mất chương trình Quick Snow Show khi rời khỏi quê hương Việt Nam 3 năm trước. May mắn sao? Hay vừa rồi, dịp thăm con nhỏ bạn thân ở New Jersey, nó hỏi tôi có lắng nghe cái chương trình ca nhạc h ê u cầu c ó hai người dẫn chương trình hay chọc ghẹo nhau không? nhờ con bạn mà tôi đã tìm lại được chương trình này một cảm giác thật sung sướng khi lại được tìm thấy quick and snow show giống như cảm giác của một đứa trẻ không ngờ tìm được 5.000 đồng trong túi quần với cuộc sống ở đất mỹ này tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng có khả năng để yêu ai được nữa tôi muốn đóng cửa trái tim của mình và lo cho chuyện học hành nhưng rồi cái cảm giác cô đơn lại t r a về khi nhìn thấy những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc nói cười rồi cái cảm giác để yêu thương cũng đến nhưng giữa lý trí và tình yêu tôi phải chọn một dù trái tim tôi muốn nói rằng tôi thương anh nhưng lý trí mách bảo tôi rằng tình yêu trong xa cách là một điều ngu ngốc chẳng có gì bảo đảm trong mối tình cảm này anh ta luôn nói rằng tôi luôn đặt mọi hàng rào chắn trong trái tim tôi và kêu gọi hãy mở lòng trái tim để chào đón anh thực sự tôi chẳng biết phải làm gì một nửa trong tôi nói rằng đón nhận anh còn một nửa kia thì mách bảo tôi rằng phải cẩn thận trong tình cảm tôi không biết đang cẩn thận trong tình yêu hay tôi chỉ là một con thỏ đế sợ bị tổn thương khi yêu. Tôi muốn yêu cầu ca khúc u n f o r g i v a b l e s i n e r của Lim Malin, hy vọng rằng tôi sẽ chọn cho bản thân mình một sự lựa chọn đúng đắn. All the feelings that you hide gonna cheer you up inside. You hope she knows you tried. Follows r o u g h around all day and you wake up soaking wet. 'Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. You know where you've sent it. You should know. Struggling with a fight inside, sorrow you'll defeat. The p i c t u e you see won't disappear. I'm blessed. <God. S 2> các bạn thân mến xuất phát từ ý tưởng c ขอ n สมุดบันทึกวิทย Quick Snow Show website QNS. vn ได้เกิดขึ้นด้วยความต้องการที่จะกลายเป็นสมุดบันทึกวิทย์จุ้ c ยาวอันยาวนานที g เชื่อมโยงผ่านเวลาและอวกาศเพื่อไปถึงทุกหัวใจที่รักที่เว็ QNS. vn คุณจะได้สัมผัสกับรายการ Quick and Snow mới nhất, với h o w ใหม่ล่าสุดที่มีคุณภาพเสียงที่ n ีที่สุดค t ณสามารถเ n ียนคำพูดที่มีความหมายแบ m งปันความสุขและค n ามเศร้ากับเพื่อนของ n ุณหรืออาจมอบค n พูดที่ห n านช n ่นให้กั n คนที่คุณรักพร้อมกับเ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 Snow biết quyết cứ mãi thương tiếc cuộc tình đầu tiên nhưng mà quyết có hiểu rằng quá khứ đã là quá khứ và không phải con cá trượt nào cũng là con cá to. To quá đi chứ, vì mồi câu thì quyết chỉ có vậy thôi. Dùng rồi thì phải hết. Vì quyết tiết kiệm quá, đi câu người ta chuẩn bị mồi dư ra một chút chứ, chỉ chuẩn bị vừa sẳn như quyết thì phải là một ngư ông đích thực cơ. Mà ngay cả trong trường hợp đó người ta vẫn có thể ra về tay không vì còn những yếu tố khách quan tác động vào như là thời tiết này cần câu này vân vân. Tóm lại thua một lần không có nghĩa là thua vĩnh viễn. nên thử lại đi, kết quả cuối cùng mới đáng chú ý, quyết ạ và hãy tỉnh thức như người viết bức thư này này. Thư của Hải Nguyên .vnaroma@gmail.com gửi ế n quyết và chị Snow. Tình yêu đầu tiên là tình yêu khó quên nhất. nhưng tình yêu cuối cùng là tình yêu sẽ theo mình đi đến hết cuộc đời này. Nếu cho mình sự lựa chọn, mình sẽ lựa chọn một tình yêu cuối cùng, tình yêu có thể lấp đầy những khoảng trống cô đơn mà tình đầu và những khổ đau trước đó mang lại. Bỗng chẹp một ngày nhìn lại thấy mình ngày xưa thật ngốc nghếch khi cứ giữ khư khư trong mình một mối tình đã đi qua, đã mang đến quá nhiều nỗi buồn và nước mắt. Mình gọi tình đầu là đám mây che nắng để mỗi khi nắng gió mình có thể nương nhờ. Nhưng ở tuổi 27, mình trang trang đi giữa trời nắng gắt. đám mây đó không còn che nắng che gió cho mình được nữa. Mình hiểu rằng đối mặt với thực tại là cách dũng cảm nhất để rũ bỏ đi quá khứ và mình đã thành công. Nghe thật nực cười, thành công trong việc quên đi một người phải không? Mình hy vọng là thư này nếu được phát sóng sẽ như một phép thử màu nhiệm. Một ai đó sẽ nhận ra mình, một ai đó rất thân quen có thể là tình bạn, có thể là tình yêu nhưng quan trọng nhất là người bạn hay người ấy nhận ra giá trị thực sự của tình cảm ấy và trân trọng nó như một thói quen khi mình vào quán cà phê. Gọi cà phê không chỉ để uống, chỉ để ngắm những giọt đắng ngắt, sóng sánh rơi và động lại trong mình thành suy nghĩ. 27 tuổi, mình không cô đơn và mong chờ phép thử sẽ thành hiện thực. Một ai đó có thể là bạn, có thể là tình yêu, nhưng cho mình được gọi đó là tình cuối. Mình hy vọng chương trình có thể gửi giúp mình ca khúc If I Die Young của The Band Perry và không biết có ai nhận ra mình không nhỉ? Bury me in s i d e lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. h oh, h oh, oh, oh. Lord, make me a rainbow, I'll send on my mother, so know I'm safe with you when she stands under my colors, oh.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 Severed y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 Email của Ngọc Huyền gạch dưới a 1 0 5 a c n g yahoo.com Hà Nội mùa này thu đã về rồi nhỉ? Nhớ những góc phố thân quen dịu dàng trong tiết trời se lạnh, nồng nàn hương hoa sữa. Nhớ nỗi buồn rất vu vơ khi thu về, chợt thấy lòng xe lạnh. Chiều nay nhận tin nhắn, nghe tin Hà Nội trở gió, những cơn gió đầu mùa làm chậm bước chân ai trên đường về. Chợt thấy mình sao lẻ loi quá. Thương mình không thể ngắm thu Hà Nội, nhìn đất trời co mình trong cái lạnh ngọt ngào. Càng thương bại mùa ộ t mình m đi qua mùa thu mùa thu đẹp, mùa thu dịu dàng, tinh khôi, mùa thu lãng mạn, nhưng mùa thu không hợp với những ai đang phải một mình với nỗi nhớ. Ước gửi chút nắng vàng cho miền xa xôi ấy, ước được cùng bước qua mùa thu, ước t i m bạn đừng đau khi thu về, ước gửi tới bạn ca khúc, phiên chợ cậu của Y Vệ Kẹt CD, hãy đi qua mùa thu bằng tình cảm của mình nhé. n fields o g o we'll walk in fields o g o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 thư của Lin h Kokoro, acomgmail.com. Thư gửi mẹ, mẹ yêu quý. Lời đầu tiên con muốn nói với mẹ rằng có yêu mẹ rất nhiều và con cũng muốn mẹ tha thứ cho đứa con gái yêu quý của mẹ, người đang viết bức thư này. Vì con đã quá non nớt và trẻ dại nên con đã nghĩ một cách ngu ngốc rằng tình yêu và sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho con không bằng anh con và không có gì đặc biệt cả. nhưng con đã nhầm và dường như ngày hôm nay con đã hiểu được tấm lòng của mẹ hơn. con rất xin lỗi vì đã không làm được gì cho mẹ. con hy vọng mẹ hiểu được tấm lòng của con, mẹ người luôn cố gắng làm việc vất vả, luôn chắc chi ê u tiết kiệm và luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho hai anh em con. con sẽ trở thành một đứa con không làm mẹ xấu hổ và khiến mẹ tự hào về con. thực sự bây giờ con vẫn suy nghĩ xem quyết định đi du học của con là đúng hay sai, nhưng con cảm ơn mẹ vì mẹ đã ủng hộ cho ước mơ của con. con và anh trai sẽ đạt được ước mơ của mình cho dù có bao nhiêu khó khăn và có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mẹ ạ. có những điều con thực sự muốn nói ra nhưng tiếc rằng vì con là đứa sống nội tâm nên con không thể nói trực tiếp với mẹ được. nhiều lúc con chỉ biết làm bố mẹ cáu giận và tức điên lên và rồi lại tự mình trốn vào một góc khóc trong nỗi hổ thẹn và hối hận. con thật lòng biết ơn và yêu mẹ rất nhiều. con thật sự xin lỗi vì chưa làm điều gì để đền đáp tình yêu lớn lao mẹ dành cho con. nhưng sau này con sẽ báo đáp mẹ bằng tất cả những gì con có. mẹ c o n y ê u mẹ rất nhiều cảm ơn bố mẹ đã cho con có mặt trong cuộc sống này và được làm con gái của bố mẹ con đi học xa rồi mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé Anh quyết và chị Snow thân mến, trên đây là bức thư em viết cho mẹ của em trước khi đi du học. Vì em không thể nói trực tiếp những điều này với mẹ nên nhờ anh chị chuyển những dòng tâm sự này tới người mẹ yêu quý của em ở số điện thoại 0 904967786. Ngày 28 tháng 9 em đã đi rồi nên có lẽ khi yêu cầu này của em được phát sóng em đã không còn ở Việt Nam nữa. Mong anh chị hãy dành tặng cho mẹ em một ca khúc thật hay. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đây là single mới nhất của Carrie Underwood có tên Mama Song. b a b e trong cả nước đặc biệt me chính me quy vật snow sẽ lại cầu nối xe duyên tình oh cảm oh cho oh các fan hâm oh mộ chưa oh hết oh các oh bạn còn oh có thể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 của l o v e to be loved by you gạch dưới hd 89 a.com เต๋ n g ด้ทั้งต้องลบดินิคของเขาใน o ุดที่อยู่ที่หางเดนมเต๋อไม่ต้องต้องม cũng đã từng muốn xóa đi tên của cậu trong trí nhớ hình ảnh cậu trong bộ sưu si tập của tớ ั h ô n g còn muốn đọc những tin nhắn của cậu gửi n ữ a ดที่อยู่ที่หางเดนมเต๋อไม่ต้องต้องมอ i นิคเ ớ าตอนรุ่งไม่ต้องไปที่บล็อกของเขาเพื่อท c หนึ่งงานคือมองเขา xóa đi những tháng ngày của những kỷ niệm vu vơ, những rung động trong veo như nước hồ thu phẳng lặng. Tớ muốn xóa đi lời yêu thương cậu đã trao ngày nào, xóa đi ánh mắt biết nói và cái nụ cười lém lỉnh của cậu, xóa đi tất cả những bản nhạc mà cậu gửi trong buổi c h i t c h é t hàng tiếng đồng hồ. Những cảm xúc ấy không dễ gì có được. Ấy vậy mà tớ đã buông tay, lỡ từ chối tình cảm của cậu chỉ vì một sự tự ti nhút nhát. từ khi tớ biết nhớ thương cậu, không một lần hẹn hò, không một cái nắm tay, nhưng cậu đã đem cả thế giới của cậu ù a vào trái tim con bé chưa một lần yêu thương và đánh cắp tâm hồn nó lúc nào chẳng biết. tớ biết chúng ta xa cách nhau quá, tất cả những gì có thể là sẻ chia và nhớ thương thầm lặng, cả hai đều biết tình cảm này sẽ chẳng có bến bờ. chúng ta đã từng rung động, từng trao nhau tình cảm chân thành nhất, rồi một ngày khi trái tim mệt mỏi trong chờ đợi, trong sự im lặng. một trong hai đã bỏ cuộc để lại người còn lại trong nhớ mong một người. Tớ rất buồn, đã từng buông xuôi và thề thốt cả đời không nhìn mặt cậu nữa, sẽ đổi nick làm mọi cách để quên cậu, tìm một nửa cho mình và người đó không phải là cậu. Tớ mệt mỏi với sự chờ đợi cậu, nhưng tớ chưa tìm được cách nào khác ngoài việc xóa đi tất cả mọi thứ về cậu. Có thể một năm, hai năm tớ sẽ quên đi cậu hay mãi mãi là không thể. nhưng tớ biết có lẽ mình đã lựa chọn đúng hy vọng trong trái tim cậu một góc nào đó nơi sâu thẳm tâm hồn cậu sẽ nhớ đến tớ một cô bé từng yêu thương cậu chân thành thật buồn cười vì tớ vẫn nhớ thương cậu sau một chuỗi nỗ lực quên đi nỗi nhớ ấy nhiều lắm cậu ạ mỗi khi đi học về khi hoàng hôn buông lơi khi những cơn mưa nhạt nhòa xối xả tuôn rơi khi tớ cô độc hình ảnh đầu tiên chạm vào tâm trí tớ là cậu tớ biết tớ đã đánh mất cậu nhưng tớ không thể bắt trái tim thôi nhớ cậu để rồi cuối cùng tớ lại phải xóa đi những nỗi nhớ ấy anh chị thân em muốn gửi đến người em thương ca khúc forget me not zuriu trình bày cùng với lời nhắn có lẽ đây là lần cuối tớ yếu đuối và nhớ cậu nhiều như thế này đấy ngốc ạ hãy luôn vui vẻ nhá <cười> ท่านผู้มี n กียรติชุดฟา t ั้งใจถึ c ขอ n หนังสือเขียนชุ Quick Snow Show website qns vn đã ra ก ờ i với m o n ค muốn trở thành c จะ n ลายเป็นหนังสือเขียนชุมยาวถึงขีดสุดที่เชื่อมโยงผ่านเวล i และพ đ ้นที่เพื่อไปถ i งทุกๆหัวใจที่รักที่เว็บไซต qns vn c thưởng thức những chương trình Quick and Snow Show mới nhất với h o w ใหม่ล่าสุดด้วย t ุณภาพเสียงที่ดีที่ n ุดคุณสามารถเขียนคำพูดที่ลึกซึ้งแบ่งปันความสุขและความเศร้ากับเ n g ่อนของคุณหรือส่งข้อความที่หวาน n ื่นให้กับคนที่คุณรัก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 my g Các bạn thân mến, nếu bạn là một fan cuồng nhiệt của Quick Snow Show Và bạn muốn tải bộ các ca khúc trong chương trình này làm nhạc chuông cho điện thoại của mình Bạn chỉ cần sản tin QNS dấu cách mã chương trình Rồi gửi đến 8768 Các bạn đang nghe Quick and Snow Show số 1037 Quick Khoảng trống của tình yêu chỉ có thể lấp đầy được bằng tình yêu thôi đúng không? Về nguyên tắc thì như thế Mà nguyên tắc thì có thể bị phá vỡ hả? Nếu đúng theo nguyên tắc này thì những người lonely như Quick xin lỗi là lại lôi quích vào vụ này nhé sẽ liên tục sống trong trạng thái không trọng lượng vì khoảng trống của quích mới bao la làm sao cô đơn không phải là cô độc người ta còn có nhiều cách để tận hưởng cuộc sống nhiều cách để chia sẻ niềm vui với người khác mà cứ không nhất thiết là phải người mình yêu chỉ cần yêu quý thôi cũng được rồi và quích chỉ có nhiều người để yêu quý lắm và snow đứng đầu danh sách <cười> và snow đứng ngoài danh sách thôi tập trung vào chuyên môn đi chứ gì được thôi đọc thư đây này thư của xương rồng ba gai a c n g m a i l c o m có những xúc cảm yên lặng hơn cả một khoảng trống, có những nỗi đau cay nồng hơn một giọt nước mắt, và cũng có những vỡ ta nát vụn hơn một trái tim bị tổn thương. Tôi chẳng muốn tìm kiếm một chỗ dựa để khóc hay một góc tối để náo mình, lại càng không muốn tìm cách lấp đầy cái lỗ hổng trong con người mình. Tôi đang cần điều gì đây? Không phải em, chắc thế rồi hình bóng em không còn đủ rõ nét để lấp đầy khoảng trống trong tôi nữa. Bóng dáng em thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí không còn là của tôi nữa. một mình trong màn đêm, tôi nhận ra em, em của tôi, người đã từng tồn tại và nay đã tan biến, tan biến theo làn khói kia. Tôi không thể giữ chặt làn khói đó để được nhìn thấy em lâu hơn. Tôi chỉ có thể đốt thêm một điếu thuốc nữa để tìm thấy em. Nhưng em vẫn lãng đãng trôi đi thật vô tình và thật mờ nhạt. Tiếng tích tắc của dòng thời gian chảy vào lòng tôi làm b ỏ n g rát một ký ức. Tại sao tôi vẫn còn hiện diện nơi này để tiếp tục nhấm nháp từng ngụm đắng cay em r ó t cho tôi? Chút con người trong em, trong tôi vẫn mãi mê chơi trốn tìm. có lẽ vì thế mà tôi cảm nhận được sự d ã nát mệt mỏi của một nửa con người đó không thể nói là tôi đau khổ vì em cũng không thể nói tôi yêu em đến mức mất hết lý trí trong tôi tôi không yêu em nhiều đến vậy đâu tôi chỉ là một con người không tồn tại trong ký ức của mình em luôn v u vơ cảm xúc bất chợt muốn khóc òa còn tôi đứng nhìn em và tự hỏi ước gì cái mà mình muốn lúc này đơn giản chỉ là khóc ước gì có lẽ tôi nên ước mình tìm nhặt được chút tự trọng em cướp mất của tôi hay phải chăng nên ước gì mình tôi ước mình biết được là tôi cần phải ước điều gì trong cuộc đời vắng em thế này mong anh chị gửi dùm em ca khúc Vanilla Twilight của On City tới địa chỉ n a m m chấm o à i thanh a còng yahoo c com cảm ơn anh chị rất nhiều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 email của Hoàng Duy FC a cộng gmail c com. Anh chị à, lâu lắm rồi em không viết thư cho ai cả, nhưng hôm nay em viết lên chương trình, không biết có được anh chị đọc trên radio nữa không, nhưng em vẫn viết để vơi đi nỗi lòng của mình. Anh chị ơi, anh chị có hiểu được cảm giác khi người yêu mình bỏ mình đi để yêu người khác như thế nào không ạ? Em thật sự suy sụp khi cô ấy không còn yêu em nữa. Cô ấy biết em rất yêu cô ấy, tại sao cô ấy lại bỏ em để đi chứ? Hạnh phúc đâu cứ phải chỉ cần có vật chất. người ta nghèo mà vẫn hạnh phúc được mà đúng không anh chị em hiểu em là chàng sinh viên bách khoa khô khan thiếu tình cảm nhưng tình yêu em dành cho cô ấy thật lòng từ trái tim thực sự em rất buồn bây giờ c ó n í ứ u kéo như thế nào cũng đã là quá muộn bởi cô ấy đã đi xa xa lắm rồi em chỉ còn biết chúc cô ấy hạnh phúc mà thôi và mong anh chị hãy phát ca khúc Just a Dream của Nelly đến nick yahoo là tiểu thư 2007a còng yahoo.com ở số điện thoại 977024718 lời nhắn e m à, a anh rất yêu em nhưng em đã chọn con đường đi không có anh ở bên anh mong rằng em bên người đó hạnh phúc nhé và hãy đừng bao giờ nhớ về anh nữa hai năm yêu nhau là khoảng thời gian đẹp nhất mà anh có trong cuộc đời này một lần nữa chúc em hạnh phúc Emma. anh duy i love somebody, put c h a n d e up. If you ever love somebody, put your hands up. And n o t h e y gone, and you wish you could give them everything. e v e r y t h if n g i you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. a n o t h e r e gone, and you wish you could give them. Everything. เ Quick and l o w Show ถูกปล่ t ยที่ส่ v o t จราจ91 m มก các ิ ạ n ต h ỉ cần g ọ ม điện đ า n tổng đài 19ทุกท่า26 chọn t ้ชมทุกท่าน